Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của hẻm chuyện ma, thư quyến chị em. Những truyền thuyết về ma trành thì có nhiều vô số kể. Ma trành là những vong hồn của những người chết bị hổ vồ, sẽ hiện về để rủ những người còn sống để cho hổ tinh ăn thịt và chỉ khi hổ tinh chết đi thì những hồn ma trành mới có thể được đầu thai chuyển sang kiếp khác. Ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại tác giả Mạnh Ninh qua một dị truyện được mang tựa đề Ma trành. Hy vọng với dị chuyện này Quý anh chị em sẽ hiểu rõ hơn về loài ma đáng sợ này. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma, xin trân trọng cảm ơn. sau 3 tháng trở lại đây, người dân trong làng Hà Nhi sống trong cảnh hoang mang và lo sợ lắm. Mấy tầm chạng vạng tối, tức là khoảng 4 giờ chiều, nhà nào nhà nấy đã kín cổng cao tường, đèn sáng trưng, tuyệt không có ai dám ló mặt ra khỏi nhà. Đám thú vật dường như cũng cảm nhận được cái không khí u ám, rờn rợn, sen cái mùi tử khí của máu tanh, cho nên đục cục đuôi chẳng có dám ho hề. Chó trui gầm giường, mèo trui cót xác Châu bò trong chuồng nén cả tiếng thở mạnh. Phạm là người lớn ở trong làng, ai ai cũng bảo nhau ở kỹ trong nhà. Đến cả đám trẻ con cũng sợ mất mật, chẳng có dám hé răng. Khi ánh chiều tà cuối cùng cũng đã vừa vụt tắt, đồng loạt tám trăm nhà đều đốt đuốc sáng choang. Bầu không khí ma quái nhanh chóng phủ xuống ngôi làng nghèo nạn này. Xảy ra cớ sự đó là vì 3 tháng gần đây, làng này đã bị nạn hổ vô và nạn ma chằn quấy quả. Theo những gì mà dân làng Hà Nhì đã chứng kiến và thu thập được thì cơn mưa máu gió tanh ập đến làng này là do một con hổ xám cực kỳ to khỏe gây ra. Hổ xám này rất là ác, nó lớn bằng con bò, lại bị mù một mắt, ấy vậy mà sức khỏe thì không có ai địch nổi. So với đám hổ vằn hay mon men vô súc trong mấy lán trại gần cánh rừng thì con ác thú này Lại có phần độc ác hơn Con hồ quái thai này Thường phục ở những con đường mòn gần làng Nơi người dân làng hài nhì hay đi lại Vào lúc chập chặn tối hay là đêm khuya Rồi ao ao chụp lấy Chút mọi oán hờn lên thân thể của người làng Cứ vài ngày Nó lại mò về làng vô một người Ăn thịt không hết Nó cao cấu, xé nát thân thể Mòi lòng dạ ruột rất là thương tâm Thậm chí ăn thịt người no rồi Gặp người nữa, nó lại tấn công giết chết, hành hạ sách chết cho bấy thịt tan xương cho hạ cái dạ rồi mới bỏ đi. Các cụ cao niên trong làng đồn đại rằng, nó làm thế là để lại cái dấu hiệu cho loài người biết rằng, nó đang báo thù loài người. Nhưng sự việc xảy ra như nào có ai thì chẳng rõ. Có điều nguồn cơn xảy ra sự việc này thì phải kể đến đúng 6 tháng trước. Kể thêm một chút về ngôi làng Hà Nhị đây. Làng được dựng lên bởi ông Tổ Họ Trần, với lịch sử ngót 200 năm nay. Ngôi làng đa phần là người làm nông, đôn hậu và chất phác. Sống đoàn kết với nhau đã bao đời, chẳng có điều tiếng gì. Thường ngày đàn ông vác cày ra đồng, đàn bà ở nhà diệt vải. Tối đến thì hàng xóm tụ tập xem hát bội, nên tình cảm có phần khăng khít lắm. Yên ổn chưa được bao lâu, thì làng đã xảy ra một nạn hổ hoành hành. Mấy lắn trâu của dân làng bị hổ quấy phá, số gia súc cứ thế mà giảm dần. Đám hổ ăn quen bén mùi nên càng mặc sức ngang ngược làm cho dân làng căm phẫn lắm. Chính vì có mối thâm thủ với loài hổ nên đời nào người dân làng hài nhi cũng rất cẩn thận, kỹ càng cách đối phó với đám súc sinh đấy. Không chỉ có đàn ông mà cả đàn ba cũng được rèn luyện thành thợ săn thiện xạ, sẵn sàng chiến đấu nếu chúng còn tiếp tục tắc ai đắ quái ở trong làng có ông đổ chí là kẻ cơ mưu thấy nạn hổ làm khổ dân làng nên nhanh chóng sai người đi triệu tập các cụ bô lão và toàn dân làng gia đình mà thơa bằng ta thấy nạn hổ quấy phá dân làng giữ quá cũng là muốn góp chút công sức mà giết đi cái giống loài khát máu ác ồn đó ngặtỗ phận tậ thư sinh sức chói gà không có chặt nay ta xin chỉ cho dân làng cách dựng nhà dựng cửa để mà che thân, tránh việc đám xúc sinh đó giết hết trâu bò thì quay ra cắn người mà vong mạng. Đám dân làng nghe thấy vậy thì mừng lắm, răm rắp làm theo lời của ông Đổ chí. Nhà cửa vốn được dựng tạm bằng nhà tranh vách đất nay lại được làm vô cùng kiên cố để chống đỡ hổ tấn công. 800 nóc nhà ban đầu vốn dựng rất sát nhau, nay theo sự chỉ bảo của ông đốc chí thì dân làng hò nhau dựng nhà cửa san sắt, quy quần thành chân núi để mà phòng việc hổ mo vào thì còn đánh động nhau cho an toàn. Mới chỉ có 1 tháng trôi qua mà làng Hà Nhi dường như đã thay da đổi thịt hẳn. Những ngôi nhà đều được làm bằng gỗ cứng chắc tuyệt cùng. Ngày đó, lim mọc khắp ven rừng bao quanh khu làng, những cây ngàn tuổi nên chỉ cần sức người là có thể dựng được nhà. Đám trai đinh hơn 300 người nhanh chóng xẻ cây Làm cột, dựng nhà Lại theo ý của ông Đồ Chí xây cất Sàn nhà phải cao tới 3 m Có hai cầu thang lên nhà Một cầu thang chính là để lên phòng khách Một cầu thang phụ dẫn lên trạng Là cái sàn ở phía trái nhà Cạnh bếp là nơi rửa giấy tắm giặt của gia đình Ngói chừng kiên cố lắm Ban ngày thì cầu thang hạ xuống Để mọi người có thể đi lại Nhưng chiều đến thì thầy Đồ Chí đặc biệt căn dặn là phải rút cầu thang lên, chốt cửa thật chặt vì giống hồ leo trào rất tốt. Cột nhà đều phải to hơn vòng người ôm. Mài thật là nhãn thín, để hồ sám khổng lồ có dùng sức mạnh kinh người cũng không có vật đổ được nhà. Vách nhà cũng được ghép bằng những cái tấm gỗ lim rất dài. Bên trong lại được đóng khung mộng chắc chắn. Ông đồ trí đã nhầm tính, dù hồ sám khổng lồ có phi thân cũng phải mẻ đầu vỡ chán, chứ không thể xâm nhập vào trong nhà được. Ông đồ chí quả là tay cơ mưu, lại tính toán chu toàn đến mức chuồng trâu. Chuồng lợn cũng được ghép bằng những xúc gỗ lớn, đóng kiếm như hộp. Bẫy hồ đặt chi chít quanh nhà, chiều xuống thì vít bẫy, đặt mồi, lên các con đường mòn từ rừng dẫn vào làng. Sáng hôm sau thì lại tháo bẫy cho mọi người đi lại. Ông đồ tính toán từng bước, từng bước một một cách cẩn thận như vậy, nhưng mà trong làng thì vẫn gặp cơn gió tanh, mưa máu. Chuyện xảy ra ở gia đình của nhà báo bên đến giờ nhắc lại ai nấy cũng đều phải ấnn lại mà dùng mình 12 giờ đêm ngày hôm ấy ông bền khư khư người chở ra hiên nhà sau tr nhậu hơi rưu bốc lên quá đỉnh đầu làm cho ông bền cảm thấy ngứa ngáy toàn thân và ngột ngạt lắm ông ngồi phanh áo tựa lưng vào cửa tiết trời mùa hè dù là ban đêm nhưng vẫn cứ nóng như thiêu như đốt cơn mưa rồng lúc sẩm tối không có đủ xua đi cái không khí ngột ngạt đang bao trùm cả làng. Đã vậy còn làm hơi đất bốc lên, kèm theo hơi men, làm cho ông Bền cực kỳ bứt dứt và khó chịu. Chiếc quạt mo trong tay đang điên cuồng, quạt phành phạch, đám tóc búi của hành cũng đã xóa ra theo gió. ấy vậy mà mồ hôi mẹ, mồ hôi con thì cứ thi nhau tuôn ra như suối. Ông Bền ngửa cổ ra lan can, bực dọc chửi đồng lên một câu. Tiền sử đó chứ, ờ ng gì mà nóng thế không biết tiếng chửi đồng của ông bền làm cho ông sinh ở trong nhà giật mình tỉnh giấc ông sinh này là bạn rượu lâu năm với ông bền hôm nay rảnh rỗi nên mang theo con gà mái mơ qua đây để cắt tiếp dù ông bền nhắm rượu chââu rượu kéo dài từ 5 giờ chiều cho đến tận nửa đêm mới chịu thôi ông sinh cảm thấy đầu đau như búa b bồ mắt tra mày nhìn ra thấy ông bền đang ngồi tựa lưng và lan can đón gió Thì tái mặt lắp bắp, bác Bền, bác vào nhà ngay đi, coi chừng thần, thần hổ, ở đúng rồi thần hổ nó vồ mất xác bây giờ đấy, vào ngay đi. Ông Bền đang bức bối ở trong người, ngay thấy ông sinh cứ lải nhải thì bực mình, khê kha đắp bằng cái giọng khinh nhờ Ui, hồ với trả báo, bác thì bác cứ sợ, ừ, chứ em thì không, tiên sư cái loại sục sinh đó, nó mà dám mò vào đây á, thì em đập cho loài sọ cần sư cái loại dục Ông sinh mệt mỏi quá gục luôn. Ông bèn ngồi đó làm nhằm một lúc, gió lùa mang sương đêm mát lạnh thổi vào mặt, khiến cho ông bèn ngủ quên lúc nào mà không hay. Oan trái làm sao? Lúc đó tầm độ 3 giờ sáng, một con hổ xám lầm lũi tiến vào làng. Dân làng lúc đó thì đã chìm vào sâu trong giấc ngủ sau một ngày lao động mệt nhỏi. Không gian yên ắng tuyệt không có một tiếng động. Làm cho ngôi làng hệt như là ngôi lạc mà Chính vì lẽ đó Mà tiếng ngáy như sấm của ông bền Đã thu hút cái sự chú ý của con ác thú Theo cái bản năng săn mồi Con hổ khát máu Nhanh chóng phát hiện sơ hở Nó đứng dựng lên Gác chân lên sàn nhà Há đầu ngoạ một cái đứt nguyên cái đầu của ông bề luôn Tiếng nện chân ở trên nền đất Tiếng xương gãy răng rắc Tiếng thở phi phi Kèm theo cái mùi hôi tanh tột độ sốc ra làm cho ông sinh bảng hoàng giấc. Ông sinh thấy cổ họng khát khô nên đã lục tung tính trở dậy để tìm nước uống, lại rót thêm một bát nước đem ra cho ông bệnh. Chỉ một giây thôi, cái bát sứ ở trên tay ông rơi đánh choang một cái vỡ tan ở trên nền nhà. Ông sinh rụng rời tay chân, ngã ngồi ra đất, đái ướt hết cả đũng quần, mồm thì ác khẩu, mấy giây sau thì mới gào lên. Ôi làm nước ơi, ông bệnh động chết rồi. Ôi làng nước ơi! Tiếng la thất thanh của ông sinh đã nhanh chóng đánh động cả làng. Mấy trăm bó đuốc cùng cháy sáng rực. Cả làng thất kinh. Mặt ai nấy cũng tái xanh cắt không có còn một giọt máu. Khi thấy một con hồ có bộ lông xám, to lớn như một con bò mộng. Đuôi dài cỡ cái đòn gánh, toàn thân thì bốc ra cái mùi hôi hám cực độ. đang lầm lũi bỏ ra ngoài cọc làng. Con hồ xám lửng lửng đi vào rừng. Vừa đi vừa nhai đầu của ông bền, thanh âm của tiếng xương gãy nát phát ra nghe cứ rào ráo. Dân làng hò nhau khua trống khua chiêng, ném gạch đá và bắn cung tên về phía con hồ. Nhưng con ác thú cứ coi như là không vậy. Nó quay đầu nhìn về phía dân làng, ánh mắt ánh lên cái màu xanh ma quái. Hàm răng nhọn hoắt, dính đầy máu tươi khẽ nhe ra, gầm lên một tiếng dọa nạt trước khi mất dạng ở cánh rừng rậm rạp kia. Giây phút hãi hùng đã đi qua, dân làng ùn ùn đốt đuốc sáng trưng tiến lại nhà ông bền. Đập vào mắt dân làng là khung cảnh cái xác không đầu, chảy máu dòng dòng thành vũng xuống dưới nền đất. Xung quanh là những dấu chân khổng lồ, mà ai cũng phải kinh hồn và bạch vía. Lúc nào cũng tự nhủ có thể mất mạng bất cứ lúc nào đối với thần hộ xám. Đám yếu bóng vía thì ngập bụng nôn thốc nôn tháo, bầu không khí dần dợn lại tiếp tục phủ kín ngôi làng này. Nếu nói như vậy thì cũng không hẳn là đúng vì vẫn có kẻ tỏ ra khinh nhợn cái oai của thần hồ. Trong số đó cứng rắn nhất là gia đình nhà ông Cụ Bân. Trong khi dân làng hò nhau dựng nhà dựng cửa gần nhau theo lời của ông thầy đồ chí thì con cháu của ông Cụ Bân cứ tỏ ra như là không vật. Gia đình ba đời đều đẻ độc đinh đó vẫn cư ngụ ở khe núi có tên là Láng Buôn. Cách chỗ hiện tại của dân làng Hà Nhì chỉ hơn 800 bước chân. Đó là thùng lũng hẹp, nhưng mà núi thấp, ruộng nương bằng phẳng và lúa tốt bời bời. Đại gia đình nhà cụ Bân khai hoang được hơn 3 xào ruộng ở thung lũng triển xa. Sau này khi ngôi làng đã đi vào quy củ, mấy cụ bô lão họp bàn dân làng chia lại ruộng. Dân làng tưởng nhớ tráng sĩ diệt hồ Trần Văn Bản là cha đẻ của ông cụ Bân, bị hổ xám khổng lồ ăn thịt. Nên đã đổi tên khu ruộng ấy thành ruộng ông bản Trong gia đình của cụ Bân Cả con trai lẫn cháu nội đều được huấn luyện thành thiện xạ Con trai cụ Bân là ông Bảy Xăm Một người đàn ông sức vóc hơn người Thân cao mét 8 Ông Bảy Xăm này giỏi võ Leo núi thoăn thoát đuổi thú trong rừng nên tính cách cũng ngang tàng và nóng nảy lắm Điều đặc trưng nhất ở ông là có bộ dâu quay nón Hệt như mấy bức tượng chấn giữ ở trong đỉnh làng ấy. Ông Bảy Xăm cơ bắp quần cuộn và là thợ săn giỏi nức tiếng. Và là thợ săn giỏi nức tiếng. Vùng Đông Xuân này, ai ai cũng đã từng nghe danh. Làng Hà Nhi đã bao nhiêu lần chứng kiến cái cảnh ông Bảy Xăm mình gấu mắt hổ, tay cầm súng, vai thì vác nọ, lưng đeo lao vào rừng bắn chết vô số hổ, chọc tiết lợn lòi, vật nhau sống mái với gấu ngựa, Nên ai nấy cũng kính phục lắm Cả làng Hà Nhi với hơn 3.000 dân Từ cả xứ Đông Xuân này Ai ai cũng sợ thần hộ xám khổng lồ Với đám ma chảnh theo nó Riêng ông Bảy Xăm thì không có sợ Nhiều lần nghe hổ xám tác oai tắc quái Ông Bảy Xăm hận lắm Nên đã vắt súng hỏa mai đi vào rừng Chống lạnh chửi hộ xám Cốt để hộ xám giáp mặt Để ông quyết đấu tay đôi một trận Chẳng biết có phải là hổ sám biết ông là một cao thủ hay không, mà không sợ trời, không sợ đất, nên chỉ dám cứ ả uông um từ xa, chứ không có dám xuất hiện trước mặt của ông. Ở vùng đông xuân khi đó, không chỉ hổ, mà lợn loài cũng là loài phá hoại cuộc sống của người dân làng ghê gớm. Nếu hổ ăn thịt người, giết hại trâu, bò, lợn, dê, thì lợn loài phá hoại mùa màng, cây cối và cũng hút chết vô số người. Đêm đến, người dân làng Hà Nhì không có dám ra khỏi nhà vì sợ hổ, ngày chẳng có dám lên nương vì sợ lợn lòi. Giống lợn lòi ở vùng này, thân to như là trâu nước, nặng đến 3-4 tạ, hai răng nanh thì cong vút, sắc như là kiếm ấy. Giống lợn lòi độc chiến lại vô cùng hung dữ. Khi chúng đang đào bới sắn, nhai ngô mà vô tình người làng xuất hiện, không những chúng không chạy mà xông thẳng vào húc, nếu không nhanh chần, nhẹ thịt toạc ra lòi thịt, nặng thì sổ ruột gan vì cái cú hút của lợn nòi. Nói đâu xa đầu năm có bà nhài, lên thăm ruộng, lớn ngớ như thế nào, bị hút cho lòi ruột. May có ông lăng huân, cao tay, nên nếu không thì bỏ mạng thác oan từ lâu. Chứng kiến cái sự ấy, ông bảy xăm bực lắm. Chỉ cần nghe tin ở đâu có lợn nòi phá hoại, người làng cầu cứu là ông vác súng, đau nỏ đến tìm ngay. Nhưng dường như đám lợn nòi Cũng sợ uy của ông 7 Nên đã nhắc thấy bóng của ông là trúng chốn biệt Thanh thử mấy lần giết hụt Làm cho ông 7 càng nóng máu hơn Chiều hôm ấy Đang họp bàn với các cụ bô lão Trong đình làng Thì ông 7 nghe tin báo Có một con lợn nòi khổng lồ Từ rừng mò vào khe trường xa Phá ruộng nương Ăn rau lang ở ruộng cạnh cây gạo Mặc cho đám dân làng đang hoảng loạn Bàn cách vây bắt Ông Bảy xăm đập bàn đánh dầm một tiếng Vác súng hỏa mai, cung nỏ, rồi dắt thêm con rau găm vào hông, đoạn gầm lên một tiếng rồi lao ra bên ngoài. Ông chạy như tên bắn trên đường làng. Chưa quá nửa cây nhang đã đến khe triển xa. Đập vào mắt của ông là khung cảnh tan hoang. Con lợn nòi đã phán nát cả xào ruộng khoai, sắn, bao nhiêu công sức của dân làng, thế là rơi hết vào bụng của con súc vật này. Ông bày xăm, sắc mặt thì hầm hầm, Răng nhến trèo kẹo, nhưng cố gắng nén lại cái bực dọc, chọn một mô đất gần nhưng khá cao và nhẹ nhàng đặt súng. Con lợn mải ăn không có để ý xung quanh. Ông bầy xăm ngắm về phía của con lợn rồi điểm hỏa. Con lợn lúc này đã phát hiện ra ông. Nó không hề sợ hãi, mà dương mắt nhìn, rồi phi về phía ông như là máy ủi vậy. <cười> tiếng nổ phát ra từ súng như tiếng mịn, khiến máu của thân con lợn nòi phun ra thành hai tia Phát đàn không có trúng đầu, nên chẳng ăn thua gì với nó, mà lại làm cho con lợn điên máu hơn. Nó sông đến hút ông. Ông Bảy Xăm, một thân võ nghệ, nhanh chóng né cú đâm, trí tử, rồi liên tiếp rút cung ra nhà tên. Tên độc cắm phẩm phập vào lưng của con lợn, mà vẫn chưa hạ được nó. Con lợn lại càng điên máu, sức lực lại càng mạnh hơn điên cuồng nhắm ông Bảy Xăm. Ông Bảy Xăm phải sử dụng mọi thế võ, phi thân như chớp, Để mà tránh những cú hút điên cuồng của con lợn độc chiếc Thêm nhiều nhát dao cắm phập vào trong lưng, bụng, đầu Và khi thuốc độc bắt đầu ngấm sâu Con lợn mới chịu nằm yên vật xuống dưới đất thở hồn hẹn Chưa kịp định thần Thì một tiếng gầm chấn động rừng già Con hổ xám khổng lồ từ rừng vọt ra Phi thẳng về phía của ông Bảy Xăm Và một cú trời ráng Ông Bảy Xăm tuy có chút giật mình Nhưng cũng đã nhanh chân tránh được cú táp của con hổ Con hổ vụt hơi và vào thân cây đa khiến cho thân cây toát ra cả một mạng lớn. Tránh cái cú tắp của con hổ, ông bầy xăm nghiến răng, nạp tên bắn liên tiếp. Hổ tiếp tục sông vào, ông lại né được, chích vào thân thể của nó vài nhát dao găm. Trận đánh diễn ra một hồi bất phân thắng bại. Con hổ sợ ông bầy xăm dày dặn kinh nghiệm nên đã nhảy tót vào trong rừng, chờ đợi cơ hội khác. Bây giờ, nghe tiếng súng nổ. Tiếng hồ gầm thì mọi người mới chạy ra, nhưng thấy ông Bảy Xăm đánh nhau với con hổ nên trào hết lên trên ngọn cây, chui tọt vào trong đóng chặt cửa. Khi hổ đi rồi, mọi người mới đến băng bó vết thương cho ông, xẻ thịt lợn nòi để cùng chia cho nhau. Cắp người của ông Bảy Xăm là các vết thương tích, trọc ra, rách thịt, nhưng ông chẳng hề kêu đau. Xẻ thịt xong, ông khoác súng đi về. Đêm ấy, cả bàn xả thịt lợn ăn uống tưng bừng, nhưng cũng chính từ cơn mưa máu gió tanh bắt đầu đổ xuống ngôi làng này mà chẳng thể ai ngờ đến được. Đêm ngày hôm ấy, sau khi tiệc rượu đã non nề, ông Bảy xăm vắt theo súng hỏa mai, tay cầm thanh đao lớn, vai đeo cung tên, hồng đeo ống nỏ lầm lũi quay trở về nhà. Bóng dáng của ông vừa khuất nơi đầu đường cái quan, cũng là lúc dân làng Hà nhì kín cổng cao tường Đèn đuốc trong nhà thắp sáng trinh Mấy nhà còn cẩn thận Để chiêng ché Ở ngay chân đầu giường Phòng khi hổ tới quấy phá Thì còn biết đường mà đánh báo động cho nhau Ngay trong đêm đó Dân làng ai ai cũng sợ mất mật Vì con hổ xám khổng lồ Vẫn cứ lượn lờ ở những cánh rừng Quanh thung lũng gầm lên như sấm Khiến không ai ngủ được Con hồ có lẽ nhớ mối thủ chiều nay Nên nó nghe tiếng giống Và giận dữ lắm Sáng ngày hôm sau, ông Bảy Xăm trở dậy. Việc đầu tiên là ông đi kiểm tra quanh nhà. Ông Bảy Xăm tái mặt khi thấy những vết chân hổ to bằng miệng bắt ô tô. Đến lúc này thì dù không có muốn, ông cũng phần nào tin rằng con hổ xám thành tinh này đúng là hổ thần. Vì nó đi lại hàng đêm quanh nhà ông. Nhưng điều đặc biệt là ông không phát hiện ra con hổ cũng không có bao giờ dính bẫy. Ông Bảy Xăm sau giây phút hoang mang thì định thần nhớ lại Mặc dù tiếng gầm của nó như sấm Nhưng khi ông tổ chức người vác súng vào rừng Thì lại chẳng thấy bóng dáng của nó đâu Cho đến sẩm tối hôm đó Thì cơn mưa máu, gió tanh chính thức ập đến ngôi làng này đây Khi đó, làng Hà Nhi nằm trong lòng thung lũng bao xung quanh bao bọc là rừng rú hoang rậm Rừng tràn xuống cả tận thung lũng, mép ruộng Cũng vì địa thế đó mà đến việc lấy củi cũng không khó khăn mấy Người dân làng hà nhì quen thuộc với giờ giấc của con hổ tinh nên cũng bớt sợ phần nào vì trời sáng có lẽ là ngủ sâu ở trong rừng. Lúc ấy, ông bảy xăm đang vót lại mới trông, tính cài thêm mấy cái bẫy nữa dưới sàn nhà thì nghe tiếng gọi giật giọng. ơi bác bảy xăm ơi, chết, chết người rồi kìa. Ông bảy xăm hạ tay đao, câu mày nhìn ra thì nhận ra đó chính là lão diễn. Lão Diễn này cũng là một tay thiện xạ trong phường săn hồ. Nếu nói ở làng này ông Bảy Xăm đứng thứ nhất, thì ngôi vị thứ hai chẳng ai khác chính là ông Diễn. Thoáng thấy bóng dáng của ông Diễn đang chạy thục mạng vào nhà của mình. Ông Bảy Xăm lật đật đứng dậy, với lấy cái tấm khăn đáng ngả màu cháo lòng, lau sạch đám mồ hôi trên mặt, rồi ôn tồn hỏi. Làm cái gì mà ông chạy như ma đuổi đấy chứ? Ông Diễn ngập bụng thở chối chết, Mấy giây sau thì mấy ngước gương mặt tái mét, đáp bằng cái giọng run dày. Bạc, bác vào làng ngay đi, có người bị hổ vô mất xác rồi kia kìa. Ông bảy xăm mặt đỏ phừng phừng, răng thì nhến ken két, quay hàm thì bạnh ra rồi giít lên. Ai, ai bị hổ vô, bao giờ chứ? Ông diễn ú ớ không thành lời. Ông bảy xăm không chậm trễ, vỡ lấy cây súng hỏa mai, rồi đầu cắm nhằm hướng làng mà chạy. Mới vào đến sân đình đất thấy đám dân làng túm tụm bàn tán, mặt ai nấy đều biến sắc. Ông Bảy Săm giọng nói như sấm rền, hỏi Han thì được hai người con gái độ tầm 13, 14 tuổi mặt cắt không ra giọt máu kể lại. Trưa ba người trong đó có con bé lại rủ nhau vào rừng mò củi như thường lệ. Đến lúc ai nấy cũng đắt đẩy ba gồi thì mới hơn 2 giờ chiều, nhận thấy vẫn còn sớm, mặt trời còn đổ nắng chói chang. Nên cả đám đã rủ nhau sang khe núi Vọng Nguyệt để lấy măng. Ngó thấy củi và măng đã đầy âm áp, không thể lấy thêm, nên cả đám rủ nhau ra về. Lúc đó đã khoảng 4 giờ chiều. Vì nạn hổ tinh quấy phá dân làng đã lâu, nên ông đổ chí đã cất công nghiên cứu giờ giấc sinh hoạt và bẩm báo cho dân làng rảnh giọt lắm. Thông thường khi mặt trời xuống núi, khoảng 6 giờ tối thì hổ sẽ từ rừng sâu mò ra kiếm ăn. Nên mọi người dù có bận mải đến mấy Cũng phải về nhà trước 5 giờ chiều Thế nhưng khi đó Ba cô gái này mải chơi Nên cứ lần nữa không có về Và thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua lúc nào Mà cũng chẳng ai hay Địa thế vùng này Trời ban cho nhiều sản vật Và cảnh đẹp lắm Nổi bật nhất trong số đó Phải nói đến là dòng suối nậm thanh Suối nậm thanh khác xa với các con suối khác Đó là nước suối từ trong lòng núi chảy ra Lúc nào cũng ấm áp, nên người dân làng Hà Nhì nơi đây, sau buổi làm đồng hoặc đi rừng, thường hò nhau dầm mình dưới suối để mà thư giãn, cũng như để phục hồi sức khỏe và gột rửa đi bụi bạc. Nhắc thấy đã hơn 5 giờ chiều, hai người con gái này hối con bé lại nhanh chân trở về vì sợ nạn hộ vồ. Ấy vậy mà chẳng hiểu bàn bạc ra sao mà cả hai cô gái này lại nhảy xuống suối tắm. Còn con bé Lai thì ngồi ở dưới gốc cây, vừa bện tóc vừa hát véo von. Tiếng hát của thiếu nữ 14 khiến cho bầy chim trong rừng bay cao cùng ca hát. Cả khỉ nghịch ngợm cũng tìm về đây, từ cây bồ đề xa xuống để mà trêu ghẹo thiếu nữ. Cái khung cảnh vui nhộn bỗng im bặt đi. Chim bay nháo nhác, khỉ nhảy tót lên ngọn cây ngồi im. Tiếng à ừm vang lên ở trong đường mòn trong rừng. Ba người chưa kịp định thần thì con hổ xám khổng lồ to bằng con bò mộng đã đứng ngay trước mặt của con bé lại, nhìn cô với ánh mắt đỏ rực. Đối diện với hổ giữ khổng lồ, con bé lại co rúm sợ hãi. Hai cô gái kia thì rú lên, nhanh chân chạy sang bên kia suối, chui tọt vào khe đá. Con hổ nhìn như thôi miên vào lại, với cái ánh mắt rực lửa đầy căm hận. Điều lạ lùng là con hổ khổng lồ này Không có cắn chết lại ngay lập tức, mà nó chỉ ngoạm một cái vào lưng, rồi dùng móng vuốt xé toạc ra thịt. Lại khóc thảm thiết, lồm cồm bò dậy, định thoát thân. Con hổ lại xông đến chụp, cắn, xé, rồi vờn. Nó ngoạm vào thân của cô gái tội nghiệp tung lên không chung, rồi phi thân chụp bằng hai chân trước, giống y như con mèo hành hạ con chuột, đến tan xương, bấy thịt trước khi ăn thịt. Nó đùa giỡn đến khi thân sắc của Lài nhốm màu máu, Như là một cục thịt đỏ thì ngoạm ngang thân đi dọc triển núi. Lúc con hổ đi khuất, hai cô gái này mới mỏ mẫm dọc con suối để tìm về làng. Biết tin con bé lại, một đứa mồ côi nhưng tính tình tốt bụng bị hổ ăn thịt. Ông bẩy xăm gạo giống lên, ông nghiến răng một phát đạn lên trời tiễn đưa linh hồn của con bé. Rồi thề đọc rằng sẽ giết con hổ xám khổng lồ để trả thù cho con bé lại. Toàn bộ dân chúng làng Hà Nhị đều thể hiện mối căm thù và quyết tâm tiêu diệt con hổ sám này cho bằng được. Nỗi cầm hận cứ thế mà dâng lên. Dưới sự đồng tình của các cụ bô lão và sự dẫn dắt của ông Bảy Săn, nhóm người trong làng với vũ khí, súng ống, dùng dùng kéo nhau vào rừng. Theo tiếng à uông phát ra từ khe núi vân bạc, mọi người đốt đuốc bùng bùng đi sát bên nhau, lần dò vào trong rừng, mặt ai nấy cũng bừng bừng sát khí. Mất khoảng một tuần nhang, dân làng với hơn 300 trai đinh cũng đã đến địa điểm ở bên suối nậm thanh. Mảnh đất quanh gốc cây bồ đề cỏ tướp đi. Những cái dấu chân khổng lồ của con hổ sám vẫn còn rõ mồn một. Máu đỏ vương vãi khắp nơi, nhuốm từ ngọn cỏ. Những mảnh quần áo, mảng tóc, mảnh da vùng vãi. Cảnh tượng quả thực là hết sức đau lòng vật thật là kinh hoàng. Mọi người đang lần dò dấu chân, dấu máu để đi tìm con hổ sám. Ông tiếng a um trầm đục đã lại vang động rất lớn, sau đó là hàng loạt tiếng a um vang dậy từ trong rừng. Giàn âm thanh kinh hãi của bầy hổ khiến tất thảy mọi người đều dựng tóc gáy, cảm giác như mất hết đi sinh lực. Ông Bảy xăm hận lắm, nghiến răng liều mạng vác súng, vác dao chạy theo vết chân con hổ thì đã bị mọi người giữ lại. Cụ Bớp, là một vị bô lão ở trong làng, thấy ông Bảy xăm như vậy Thì tái mặt rồi kéo tay lại nói ở kìa bác bảy xăm Đêm tối Trong rừng Thần hồ xám gọi lâu lao của chúng kéo đến rất là đông Có lẽ đến cả trăm còn đấy chứ Đoàn đoàn người làng mình Tuy là đông đấy Nhưng nếu đối đầu Thì sẽ mất mạng như chơi Xin bác hãy suy xét cho kỹ Kéo cả làng lại chết oan Ông bảy xăm nghiến răng chẹo chẹo Hai mắt như lồi ra Giọng thì gầm lên, tôi phải chặt đầu con súc sinh này, chặt đầu nó rồi, tôi phải lột ra, ăn gan, uống máu của nó. Phạm là trai đinh ở trong làng, kẻ nào sợ thì cứ đi về, kẻ nào hận thu chất chồng và có một lòng muốn giết con súc sinh đó thì cứ đi theo tả. Nói rồi ông Bảy Xăm, xăm xăm tiến vào trong rừng núi. Dân làng thì tuy sợ hộ tinh, nhưng đa phần đều là dân săn bắn, tính can trưởng quất thừa nên đã đồng loạt hô vang. Rồi dần dần kéo nhau đốt đuốc sáng rực. Tiếng chiềng la, dao dựa còi vào nhau dinh dít. Có lẽ thấy đông, nên đám hồ đã hỏi nhau trốn biệt. Thành ra cả hơn một giờ đồng hồ, chẳng thấy tâm hơi của chúng đâu cả. Lúc mới đặt chân đến gốc cây tùng già, nằm sâu trong rừng, thì cả đám người, mấy trăm người cũng đã tái mặt khi chứng kiến cái cảnh tượng cực kỳ tăng thương. Nhiều người không có dám nhìn xác của con bé lại xấu xố, Chỉ còn là đống thịt bầy nhảy. Con hồ đã ăn mất hai chân, phanh xác ăn hết ruột gan, ngoạm mất một nửa khuôn mặt. Còn lại bây giờ thì là cỗ thây, không có toàn vẹn, máu huyết chảy ra đã thâm xỉ, ổ bụng thì rỗng tác, trông cực kỳ là bi thả. Chứng kiến cái cảnh ấy, ai ai cũng mất sạch đi nhuệ khí ban đầu. Ông cụ Đinh là một bố lão khác có mặt ở trong đám, thở dài rồi nói, Ôi! Có lẽ tổ tiền đắp bắn mù mắt của con hộ Nên nó mới trả thù khủng khiếp như vậy Theo phong tục của làng ta Những người chưa vợ, chưa chồng Lại chưa qua cái tuổi 18 Thì chôn ở trong rừng Còn bé lại xấu số bị hộ tinh ăn thịt Chưa có chồng, xác thì bè bép Nên ta tính đào hố chôn ngay bên hòn đá kia thôi Ông Bảy Xăm và mọi người gật đầu Đoạn ông vớ lấy cái cây thuồng Cùng đám chay đinh cắm đầu đào Rất nhanh đã hình thành một huyệt mộ Lại chính tay của ông hốt từng cái mảnh xác của con bé lại Rồi cởi áo bỏ đống máu thịt đó lại chôn xuống luôn Song xuôi cũng ngả dần về 11 giờ đêm Cả đám mới hỏi nhau ra về chờ ngày mai hành sự Việc tăng tóc chưa nguôi ngoai Thì một lần nữa làng lại chứng kiến cái cảnh tượng bi thương Hai bà cháu bà Thuần Chả hiểu vì cớ sự làm sao mà lại bị hổ vô vào lúc chập trọng tối khi đang lần mò ở cánh rừng sau làng. Lần này con hổ tinh không có thèm ăn thịt. Nó cắn nát bấy hai cái cỗ thi thể, làm cho máu thịt vùng vãi khắp nơi. Chân tay một đằng, đầu thì một nẻo, mùi máu sọc răng ngập trong không khí, một cái thứ mùi tanh tưởi đến lợm giọng Nỗi cầm hận của dân làng Hà Nhị lúc này đã chuyển sang thành nỗi sợ hãi. Mấy người đã tính bỏ làng mà đi, nhưng ngặt nỗi, muốn ra khỏi làng thì phải băng qua cánh rừng rậm, nơi còn hổ xám chú ngủ, nên dù có muốn rời khỏi nơi này, nhưng cũng chẳng ai đủ gan mà đi. Sự ấy thì mới xong, làng Hà Nhi tiếp tục gặp những cái sự việc quái đạn. Vào giữa đêm hôm khuya khoách, hay những cái đêm không trăng, không sao, dân làng đều nghe thấy những thanh âm lạ. Lúc thì là tiếng ai oán khóc nỉ non. Lúc thì lại là tiếng cười khùng khục, có khi là tiếng gọi người làng hay là tiếng trẻ con khóc cứ lanh lạnh như kêu cứu. Chứng kiến cái cảnh ấy, cụ Khăn, trưởng làng, thấy vậy thì phán một câu xanh dởn. Làng này bị ma chảnh nó phá rồi. Cứ cái đà này, khéo phải bỏ làng mà đi thôi. Nó đang dụ để mà bắt người làng mình đấy. Dân làng nghe thấy vậy thì cũng bàng hoàng lắm. Ai ai trong làng cũng đều biết ma chành là cái thứ gì đó đáng sợ lắm. Dân làng vẫn đồn tay nhau rằng đuôi hổ chính là bùa hộ mệnh của giống hung ác đó. Miễn là hổ còn đuôi, nó sẽ không bao giờ bị bắt, vì trên đuôi hổ chú ngụ một giống gọi là hổ chành. Hổ chành là một loài ma chưa tự do. Khi người ta chết đi, quán khí hay tiếc nuối quá lớn sẽ hóa tạp niệm. Người sống có tạp niệm thì tính xấu Người chết có tạp niệm thì sẽ hóa thành ma Ma ấy loanh quanh ở trên trần gian Chẳng bao giờ được về lại cõi âm Cũng vì thế mà chẳng thể siêu thoát được Lâu ngày hóa quỷ hại người Tìm ai hợp vía mà đầu thai Ma nào cũng vậy Ma chết trôi Ma treo cổ Ma chết đường chết chợ Đều tìm hợp vía mà bắt đi để mà đầu thai Nhưng đối với ma chảnh Chúng chẳng bao giờ được đầu thai cả. Mà Trành theo hổ, hầu hạ hổ và bám đuôi hổ. Mà Trành là linh hồn của người bị hổ vô oan. Khi mà chưa đến số, chưa tận mạng, chết mà vẫn còn tiếc nuối. Lại nói về hổ, vì nguồn gốc linh thiêng, vì sức mạnh mà đôi khi chúng mượn được để trừng phạt kẻ khác. Tuy nhiên, bản chất là loài giã thú của rừng rậm. Nên việc vô người sơi tái là không thể tránh khỏi. Những kẻ oan khuất mà vùi thay bụng hổ tất sẽ thành ma chảnh. Ma chảnh bám đuôi mà hầu hổ, bảo vệ cho con hổ khỏi các tay ương như bẫy thú, đánh nhau. Tóm lại là như một kẻ tôi tớ. Cũng chính vì lẽ đó nên lời của cụ Khăn nói làm ai nấy cũng phải dùng mình bất mấy phần. Dần dần ma Trành đã dụ người cho hổ tinh ăn thịt xảy ra nhiều lắm. Đầu tiên là chuyện của bà mươi đã bị ma gọi. Bà mươi này cũng là một tay thiện xạ, luôn xung phong đi đầu trong những lần săn hổ hay là bẫy lợn nổi, lại có phần gan dạ hơn cả đám thanh niên mới lớn. Chỗ mảnh đất nơi hai bà cháu bà Thuần mới bỏ mạng cách đây ngót một tuần nay, đang ngay cạnh vườn cam của nhà bà mươi ấy. Suối quẩy làm sao? Dịp đó cũng trùng biết dịp thu hoạch nên bà mườ kêu người vào hái đến tầm 5 giờ chiều thì mấy người đó đi về nhà vì sợ nạn hổ tinh ăn thịt bà 10 vốn là một người đàn bà to gan nên khinh nhờn cái chuyện ấy lắm lại sẵn đem theo cơm cho nên bà mười ở lại giữ sẵn mấy cái cần vặt cam luôn lúc ấy cũng đã gần 8 giờ tối của một đêm trăng sáng bằng vạ bàmư sau khi dọn dẹp sơ qua thì ăn uống xong xuôi cũng đã mệt mỏi nằm nghỉ. Chẳng thành gió mát, lại thêm gió thổi hưu hưu, làm cho bà mười nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày lao động mệt mỏi. Đang thiềm thiếp trong giấc ngủ, thì bà mười giật mình tỉnh giấc, bỗng nghe thấy tiếng động phát ra gần đó, kèm theo là tiếng gọi nhẹ như là một cơn gió thoảng. Mười ơi! Mười ơi! Mười ơi. Bà mười trong mày lắng tai nghe thì thanh âm đó bốc im bặt đi, định thần mất mấy giây. Bà mười đoán là mấy cái cây bị gió thổi phát ra cái tiếng động, nên bà đã không thèm để ý. Nhưng tiếng động đó ngày một lớn hơn, như thu hút cái sự chú ý của bà. Bà mười ôm chắc khẩu súng hỏa mai đã lên đạn, lắng tai nghe kỹ hơn thì đó chính là cái tiếng lộc bột, lộc bộ. Thanh âm hệt như có ai gõ vào thân cây vậy. Bà ngồi dậy rồi nhìn xung quanh. Dường như đã phát hiện ra tiếng động từ đâu đến. Nên bà mười bấm bụng đi về cái hướng đằng kia. Càng đến gần thì thanh âm mỗi lúc lại càng rõ rệt hơn. Bà mười thoáng chút giật mình khi nhận ra có đứa con gái còn nhỏ lắm. Độ khoảng 13-14 tuổi đang ngồi xổm Quay lưng về phía của bà. Tay cầm cây gõ gõ xuống vật gì đó tạo nên những cái tiếng kêu mà bà nghe thấy rõ một một. Tưởng tụi nhóc hay phá làng phá xóm nên bà 10 đã lên tiếng. Tiễn sư đứa nào đó. Đêm hôm rồi, sao không ở nhà con mò vào đây vậy? Mày không sợ bị hổ ăn thịt hay sao? Lạ thay, vừa nghe thấy tiếng của bà 10, đứa bé gái da rẻ tím tái chợt cắm đầu bò chạy, để lại cái vật đã nằm ở trên đất. Mắt của bà 10 vốn yếu sẵn Vì có lần bị con lợn nòi húc phải khi vật lộn với nó, lại thêm cái ánh trăng trung tuần bị cái đám mây che đi mất một nửa, chỉ lộ ra có chút ánh sáng le lói, làm cho bà Mười có phần nhìn không rõ. Bà Mười thấy đứa trẻ nhỏ con, mà sao lại chạy nhanh đến như vậy? Thoáng cái bóng của nó đã mất dạng sau cái gốc cam, thì có phần ngây người, định thần lại, kèm thêm cái tính tò mò thôi thúc. Nên bà mười đã đi lại gần để xem cái vật kia là vật gì. Bất thình lĩnh, trên trời có tiếng sấm nổ đinh tai. Tiết trời ngay lập tức như muốn chuyển mưa. Ánh trăng chỉ còn hắt ra một chút ánh sáng yếu ớt màu vàng nhờ nhờ. Giữa cái khung cảnh này, ở trong vườn cây cối ung um tùm còn âm u dữ tợn hơn. Nhìn xuống cái vật đó, bà mười bóng tái mặt, mồm thì há ra, mắt lạc thần. Trồn chân ngay tại chỗ vịt đập vào mắt của bà, cái thứ trên nền đất, rõ ràng là một cái đầu của bà già. Một bên mặt thì da rẻ trắng như bóc xác bên còn lại thì da thịt rách bươm, con mắt lòi cả ra ngoài và khuôn mặt đó chính xác là cậu bà Thuân đã mới chết dạo nọ. Bà mời hải hùng nhớ lại hai cái xác không còn nguyên vẹn thấm đẫm máu tươi của hai bà cháu bà Thuận mà rụng rời cả đôi chân tay. Bà Mười biết ngay là mình đang bị nhát. Tiếp trời đang là ban đêm, lại ngay cái đêm âm u tối trời. Trúng giờ linh, cho nên đã bị nhát là bình thường. Mặc dù vậy, nhưng đối với một người thiện xạ từng vào sinh ra tử, dùng gậy tầm vông đối đầu với nanh vuốt hổ giữ bao phen thì nhanh chóng bà đã lấy lại được bình tĩnh, hít vào thật sâu. Bà Mười ấn ngón cái vào giữa lòng bàn tay, rồi nắm chặt lại, miệng thì bắt đầu niệm Phật. Nam Hòa Di Đà Phật, con Nam Hòa Di Đà Phật. Vừa niệm, bà Mười vừa quay người lại rồi bước đi thật nhanh để ra khỏi khu đất. Vừa đi, bà vừa quay lại nhìn, thì Hải Hùng thấy đứa bé gái ban nãy, chính là đứa cháu của bà Thuần, đang đứng lù lù chỗ kết đầu nhìn theo bà. Con bé con da trắng như bồi vồi, mình mẩy thì đầy máu me hụt tay lòi cả khúc xương ra bên ngoài. Bà Mười run dậy đánh rơi cả khẩu súng, nhắm mắt đi một hồi, thì phát hiện nãy giờ mình vẫn cứ đi lòng vòng, nhìn phía trước là lại tới cái chỗ địa bàn bàn nãy. Nhưng lạ thay, lúc này bà Mười không thấy hồn ma của con bé đó nữa. Biết là đã bị ma che mắt, và có thể sẽ bị dọa cho bà mấy phen, để hồn vía bà sợ hãi sẽ dẫn cho hồ tinh ăn thiệt. Nhắc thấy cái sự không lành, Vì lời đồn ma chành quấy quả, mấy hôm nay đã rộ lên nhiều lắm. Bà Mười không có ngần ngại, tuột cái quần đen ra sau đó đi tiểu, rồi lấy nước tiểu rửa lên trên mặt. Đoạn bà cầm cái quần đen vừa đi vừa cua xung quanh, cho đến khi ra khỏi khu vườn mới mặc vào rồi sợ hãi đi thẳng về nhà. Bà Mười đem cái sự đó kể cho đám bố lão nên tin đồn về ma chành bị hổ vồ, đã sai khiến về kéo dân làng cho nó ăn thịt, lại đã dở lên kề lắm. Giống vậy trong làng Hàn Nhị, kẻ to gan nào có thiếu. Nổi bật trong đám không tin vào chuyện cõi âm, đó chỉ có ông Năm Hợp. Nhắc tới ông Năm Hợp ở cái làng này thì ai còn lạ gì chứ. Ông có cái nghề đặt lờ, cắm câu đêm, biết chỗ bả cháu bạc thuần bị hổ vồ, vốn có lắm mương, địa nhiều. Nhưng từ dạo phát hiện ra hai cái xác nát bấy thì dân làng đã không ai dám chài thay là lợp bắt cá vì sợ. Ma chành hoặc là hổ tinh, nó sẽ phục sẵn để mà lại chết oan. Ông năm Hợp coi đó là điều may mắn, nên bắn đi hai tuần yên ổn. Ông mới đem lợp vô đặt, đặt lúc sáng sớm, ông quên bén đi vì lo nhậu. Đến gần tối khi tỉnh lại, thì ông năm Hợp mới nhớ, chẳng bận tâm hay lo sợ điều gì sất. Ông năm Hợp với theo cái cây đèn dầu, xăm xăm đi lại chỗ cái đìa, Là dân đi lại đêm hôm đã thành thói quen, ông năm hậu dễ dàng men theo bờ. Cũng chẳng khó để ông có thể mò được cái đầu lập. Nắm lên thì thấy hơi nặng, nên ông đã mừng thầm trong bụng vì chắc là có nhiều cá. Ông năm hợp mừng dân vỗ bụng rồi nói, Ôi, phè này thì ông phải chúng to nhá, cá đầy ra mà không bắt thì đúng là phí cả đời. Thế là tha hồ có tiền uống rượu rồi, ha <cười> ha Nói đoạn, chẳng chậm chế ông năm Hợp kéo cái lợp nặng trịch lên bờ, rồi hé nắp ra nhìn, thì bất giác ông đã khựng lại, vì thấy có điều gì đó là lạ. Ông năm Hợp tò mò cầm lên, rồi chút xuống, thì dưới cái ánh sáng mờ mờ của cây đèn dầu, những thứ mà ông tưởng là cá, lại là mấy cái tay, chân, nhờ nhớp dính đẩy máu. Sợ xanh mặt, ông năm Hợp cuốn cuồng bỏ chạy, Hôm sau đi người nhà đi tìm kiếm, thì thấy ông năm hợp nằm trong bụi tre gai, cách đỉa đó có vài bước chân. Mình mầy của ông bị gai che cào đến dớm máu, miệng thì toàn là đất. Đem ông về nhà thì ông chỉ kể lại được đến đoạn bỏ chạy, rồi thì ông không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Mà kể từ đó về sau, ông cứ ngơ ngơ làm sao vậy. Ai cũng nói là ông bị ma bắt mất vía, nên đã trở thành như vậy. Dân làng thấy nạn ma chảnh quấy quả, thì đã hò nhau lập miếu thờ vong, để những vong hồn đó đừng có quấy quả dân làng nữa. Miếu đã được dựng lên là để cho vong hồn ở, cho nên dân làng làm ma kéo về ở đó nhiều lắm. Bắn đi một tuần trăng, thì làng Hà Nhi gặp cơn bão lớn quét qua, làm mấy chục cái mái nhà chắp nóc, cây trái thì bật gốc. ấy vậy mà ngôi miếu lại không có bị gì sất. Người dân trong làng cũng không có quan tâm vì lo sửa lại nhà cửa, cũng đã mệt mỏi, còn hơi sức đâu mà lo tới. Vậy là cái miếu cũng dần dần chìm vào quên lãng, cái khu đất đó bỏ hoang luôn, cỏ thì lại mọc ung um tùm. Cuộc sống của người dân làng cứ thế diễn ra trong cái bầu không khí ngột ngạt, dần dợn và vương mùi tử khí. Cho đến đêm hôm đó thì cơ duyên đã xảy đến với ông Bảy Giám. Số là hôm ông Bảy Xăm sách súng hỏa mai, ra sát mé rừng định đi săn hổ Lúc đó tầm 10 giờ đêm, tiết trời đêm thì âm u đến lạ. Dông tố và gió dít bắt đầu sọc ra từ trong khu rừng, báo hiệu một cơn mưa ẩm ẩm sắp ẩm tới. Ông Bảy Xăm đi đi lại lại một hồi quanh mấy con dốc dẫn vào làng, nhưng chẳng thấy bóng dáng hộ tinh đâu. Nhận thấy cơn mưa đêm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Ông Bảy Xăm vội vã tiến nhanh về căn miếu nhỏ, ngay ngã ba, dẫn vào làng Hà Nhi, định bụng trú tạm. Đang gấp rút vì cơn mưa gió, thì ông thấy ở bên cạnh con sông quanh năm nước chảy đục ngầu, sát cạnh cái gốc cây muỗng, có một sự lạ. Ấy là dòng nước đen đặc, khẽ chuyển động, rồi từ đó vụt lên một con cá chép trắng, to cỡ hai người ôm Con cá chép có phần đầu nửa như là con rồng trong tranh vẽ ở đỉnh làng. Hai dâu dài cứ cánh tay đứa chảy sơ sinh, đang nằm bẹp ở dưới đất, giờ đôi mắt u uất mà nhìn ông chầm chầm như đang muốn nói điều gì đó. Dân gian vẫn quan niệm rằng chim sa, cá nhảy, nghĩa là nếu bất chợt chim sa xuống và cá nhảy lên trên bờ, thì người ta thường quan niệm nó là bất thường, báo hiệu một điểm không may sắp đến với kẻ chứng kiến. Ông Bảy Xăm định thần nhìn kỹ, Thì con cá có vẻ như sắp chết Thương cảm ông bèn mang con cá thả xuống lòng sông Thì hai ba lần nó đều bật ngược trở lại Rơi ngay chân của ông như đang cầu xin điều gì đó Ông bể xăm biết là có sự lạ Bèn lầm dầm khấn bái niệm Phật Tức thì con cá chép trắng với nửa đầu rồng đó Vụt mất như một làn khói mờ ảo Rồi tan vào trong cái mặt đêm đen đặc Đang định thần suy nghĩ sự lạ Thì bất ngờ ông cảm nhận có ai đó Đang từ phía sau nhìn ông chạm chạm, ông bảy xăm bất giác quay lại, tay lăm lăm khẩu súng hỏa mai, thì nhận ra đó là một người đàn ông già lắm. Không, đúng ra đó là một thân ảnh mờ mịt, dáng dấp như một ông cụ già trong bộ đạo bào cổ xưa thì đúng hơn. Dâu trắng bạc phơ, đầu đội vương miện vàng, tay cầm thanh kiếm nạm vàng, chuôi ngọc, toàn thân toát lên cái vẻ uy nghiêm tột cùng. Xung quanh người đàn ông đó, tỏa ra một cái làn hơi sương mờ ảo và ánh hào quang ngũ sắc. Ông Bảy Sâm biết ông lão này không phải là người thường nên đã lùi lại mất mấy bước, chắp tay vái liên hội, rồi khẩn khoản tấu trình. bẩm thần nhân, tôi là Bảy Sâm, thợ săn vùng này đắc truyền qua mấy đời. Nếu làm gì mạo phạm, xin thần nhân rộng lượng bỏ qua cho phận tôi đây. Ông Bảy Xăm nói xong thì khẽ ngẩn đầu nhìn, thì ông già trong bộ đạo bào đó khẽ gật đầu, rồi cổ họng phát ra một thanh âm đầy uy mãnh của một bậc thần nhân trí ca vô thượng. Ta biết làng con bị nạn hổ tinh và ma trành quấy quả, nên cố tình hóa ra làm con cá chết trắng để giữ chân con lại mà nhờ cậy con một việu. Ông Bảy Xăm kinh hãi lùi lại. Chắp tay quá đầu hành lễ mà rằng Dạ xin thần nhân cứ giao phó Phận còn đây xin nghe theo sự sắp đặt của ngài ạ Ông già dâu tóc bạc phơ trong bộ đạo bào cổ xưa Khẩn khoản đáp Ta đây chính là thần núi tản viên Ta mới ghé chân qua vùng núi này Thì thấy dương khí thất tán Thất tình lù mở Khí âm lấn át khí dương Xem ra thì thấy con hổ thành tinh quấy phá dân làng Con hổ tinh này đã ăn hơn 100 mạng người, nên sau tai của nó có hơn 100 nốt đỏ. Lại biết hấp thụ tinh hoài nhật nguyệt đã lâu, nên pháp lực thâm hậu lắm. Nó có đám ma chành đi theo hầu hạ đông đúc. Nếu để nó sống lâu, ách sẽ thành mối họa đối với người dân. Ta bấm đồn thì biết giờ này, hôm nay sẽ có người hội tụ đủ lòng can đảm và trí dũng đứng đợi ở miếu đen đã hiện ra báo trước cho con mục trẻ. Ông bảy xem run rẩy chắp tay lắp bắp nói: dạ dạ con xin nghe theo giáo phó của thần ạ." Một tràng cười uy mãnh đã vang lên, rồi nhỏ dần trong màn đêm đen đặc, và cơn dông tố ầm ầm kéo đến, kèm theo đó là thanh âm uy vũ thoát tục. Ba đời nhà con là thợ săn bảo vệ an nguy cho ngôi làng này. Ông đòi con có một thanh bảo đao Trôn ở gốc cây ổi sau nhà Sinh thời kim khắc mộc ấy Sẽ là lẽ hiện nhiệt Còn về sau nhà tìm cây ổi nào chết khô Mà chưa có bật gốc dễ Thì đào lên tất thầy Sẽ thấy thành bạc đào đó Lại đem cắt tiếp con gà mái đen Ba năm tuổi Rồi đem máu đó Dưới lên thành đào tất Là sẽ có sự lạ con phải nhớ Phải nhớ lời ta Đêm mai là đêm trăng sáng tỏa Con hồ đó nhất định sẽ đi mò vào làng. Nó sẽ tìm đến nhà con để mà tìm cách giết con mà báo thủ. Hãy nhớ tuyệt đối không được đi đâu. Hãy nhớ, hãy nhớ kỹ lời ta cằn dặn. Ông Bảy Xăm quỷ mọp lắng tay nghe thần căn dặn. Đến khi ngẩn lên thì Đức Thánh Tạt Viên đã biến mất từ lúc nào. Ông Bảy Xăm không có chậm trễ, mau mải chạy thục mạng về làng. Lại điên cuồng khua kẻng, tập hợp hết cả dân làng. Sau khi dân làng dồn hết đến lại sân đỉnh, ông Bảy Xăm nhìn thẳng đám bố lão trong làng mà kể lại từng tận việc được Đức Thánh Tản đã báo tin cho. Mấy cụ bố lão biết là thần nhân phù hộ nên nhất loạt đã nghe theo sự phân công của ông Bảy Xăm, lại căn dặn dân làng đêm mai cấm tiệt, không cho ai được bén mảng ra khỏi nhà. Ông Bảy Xăm thấy mọi sự đã an bài Thế đấm bàn đánh dầm một tiếng rồi gầm lên Thần nhân đã chỉ đường dẫn lối nay bản xăm tôi Xin em chút tài mọn, sức mọn này Để mà phò tá dân làng Để diệt nạn hổ dữ Dù có phải chôn nắm xương tàn này Tôi cũng không bao giờ oán thản Nói rồi Ông Bảy Xăm đẩy cửa đình bước ra Lầm lũi tiến về căn nhà của mình Ông Bảy Xăm chẳng nói chẳng rằng Xăm xăm ra gốc cây ổi cách căn nhà vài mét Sau nhà ông là vườn ổi ung um tùm Lạ thay Có một cây ổi chưa đào gốc chốc dễ mà đã chết khô Quả đúng như lời Đức Thánh đã chỉ bảo Ông bảy xăm cởi áo Cắm mặt cầm cây thuận Đào lấy đào đề Hất đừng thuận cát sang hai bên Dưới cái ánh trăng sáng vàng vàng Thân ảnh của ông cứ hì hụt Rồi khuất dần Khuất dần dưới đống đất cát mà ông đã đắp lên ở hai bên. Phút chốc đã đào sâu được gần 1m, mồ hôi chảy ra như tắm. Đống đất cao dần, cao dần đến độ sâu gần 2m thì ông đắp bật ngửa lại khi cái thường chạm phải vật gì đó cong cong nhẵn nhụi. Ánh trăng rằm cũng chẳng thể soi rõ cái thứ mà ông vừa chạm phải. Ông bẫy tim đập thình thịch, ném luôn cái thường trong tay sang bên cạnh rồi lấy tay cào. Dưới lớp đất khô rắn Ánh sáng của mặt trăng chỉ có chiếu được lờ mờ. Ông phải định thần kỹ lại thì mới nhận ra đó không phải là gạch vụn mà là một cái nắp. Đúng ra là cái nắp hòm bị khuyết đi một mảnh. Ông ngồi thụp xuống, lấy tay cào lấy cào để cơ man nào là đất cát. Chẳng mấy chốc, mắt của ông đã sáng rực lên. Bao nhiêu mệt nhọc phút chốc tan biến đã đổi lại là nhịp tim của chính ông đã còn nghe được. Xong xuôi một hồi. Lộ ra dưới hố đất ông đào là một cái quan tài bằng đá dài cỡ 1 mét. Ông bầy mau mải nghiếm răng đạp vỡ nắp quan tài, thì sung sướng rú lên khi nhận ra bên trong đó là một thanh bảo đao, nhưng đã lại hàn dị gần hết. Ông bầy kính cẩn nâng thanh đao lên nhìn ngắm, đoạn lấy sức phi thân lên trên. Ông nhanh tay cắt cổ con gà mái đen, rồi dưới lên trên thanh đao này. Như có một phép nhiệm màu, thanh đao nhanh chóng đã tan hết lớp dị xét, lộ ra chất thép sắc lạnh, dưới cái ánh trăng toát ra cái vẻ uy mãnh tột cùng. Đêm ngày hôm sau, đúng nửa đêm trong thôn có tiếng bắt lợn, người biết thì bảo ông 30 đang đói, chớ có ra bên ngoài, kẻ khu khờ thì bảo là trộm hay phường bất lương. Nhưng chẳng ai bảo ai tỉnh táo mà lại đi ra đường vào ban đêm, ở cái nơi mà hồ ăn thịt người như ngóe này hết. Nhớ lời Đức Thánh đã căn dặn Ông bầy xăm úp sẵn ở trong nhà Tay ôm bảo đao Mắt mờ trợn trưng trưng để mà chờ đợi Bất thình lĩnh Ông bầy nhảy dựng lên Khi nghe thấy có tiếng tông mạnh vào vách Kèm theo cái thứ mùi hôi hám Tột cùng đắt sọc thẳng vào mũi Biết là hộp đến Lại có một thân một mình Nhưng nỗi căm hận đã làm cho ông bầy xăm Sôi sụp dòng máu nóng Ông chỉa bảo đao ra cửa Mắt trợn hỏa hai quay hàm thì bặm ra, răng nghiến ken két, chân đứng sẵn thủ thế chờ sẵn. Vách đã bị phá nát, kèm theo đó là tiếng gầm giống linh Lulu trước mặt của ông Bảy Săm là một con hổ già, lông đã tấm bạc. Con hổ này có vết sẹo gần mắt, làm một bên trông đục ngầu đi. Con hổ tinh bị mù một mắt nhưng vẫn khỏe gấp mấy người thường. Thoáng thấy ông đứng đó, con hổ gầm lên rồi lao vào vả một cái. Ông Bảy Xăm thân thủ nhanh nhẹt, lách người né sang một bên, nhưng con hổ đã nhanh lắm. Ông Bảy Xăm thấy đau thấu xương, vết cao đã làm rách cả lưng, máu chảy tòng tòng rơi khắp cả đền nhà. Con hổ thấy mùi máu thì lại càng hung tợn, ông Bảy Xăm cũng đắt điên lắm rồi. Ông gầm lên một tiếng rồi vung bảo đau lên dọa hổ, nhưng khổ nỗi giống súc vật này chỉ có sợ lửa, chứ đau kiếm nó coi như không vậy. Con hổ đứng dựng hai chân trước, rồi gầm rú lên, đồng loạt một người một hổ cùng nhau lao vào. Thanh bảo đao trong tay của ông bảy xăm phát ra cái thứ ánh sáng trói lòa làm cho con hổ mất phương hướng rồi vồ hụt. Chớp lấy thời cơ, ông bảy xăm nghiến răng chém mạnh. Thanh bảo đao vung ra chặt đứt đuôi của con ác thú, máu tươi phun ra thành dòng. Con súc sinh thấy thế thì đã rú lên rồi cắm đầu lần vào rừng nhanh như ánh chớp. Nhắt chém vừa rồi của ông Bảy Xăm kiệt sức cũng đã gục xuống. Đúng lúc ấy, dân làng cũng đã hò nhau chạy tới. Tay chiêng, tay khu thanh la, khu đã ẩm làng ẩm xóm. Cả đám thấy ông Bảy Xăm gục trong vũng máu, bên cạnh là cái đuôi hổ to bằng cổ tay, đang nằm im lìm ở trên sàn nhà, thì ai nấy cũng đã đều tái xanh mặt mại. Dân làng hò nhau khiêng ông Bảy Xăm gia đình, nhanh chóng cứu chữa, Trong lúc mê man, ông bảy xăm nằm mộng thấy có một người nọ. Trông người ngậm gầy gò, quần áo lại rách bươm, dáng hình như một con bé lại, đã bị hổ vô dạo nọ, đang chạy tất tả đến bên mặt lại. Dạy, dạy, mấy giờ rồi mà còn mê man? Còn lại đây, con là ma chành đây. Ông dậy nhanh, bảo cả làng dọn đi nhanh, không chết cả lũ bây giờ. Ông bảy xăm chưa hiểu gì, Chỉ biết hỏi ngu ngơ Ma trành Thì phải theo hầu hổ Sao lại chạy lung tung như thế này chứ Còn lại trong lốt trành đã nói Ông chặt đuôi hổ rồi Thì trành bán vào đâu Cảm cái ơn giải thoát Mấy người nữa bảo con chạy đến đây báo cho ông Rồi tí tiện bọn con lên Đền Đức Thánh Tản Để mà xin chú ngục Chờ mà có kiếp mới Mà ông cũng nên bảo mọi người Kịp trong nay mai dọn đi Lâu lâu vài hôm hãy về, con hổ hôm nọ đang kéo bầy đến đấy. Ông bảy xăm nghe xong thì cả sợ mà tỉnh. Liên báo cho người làng, dân chúng thì biết là ma chảnh như nào, nên cũng đã sợ lấy theo. Cả làng nhanh chóng đổ dồn vào trong khuôn viên đình làng. Quanh đình làng cắm đầy trông nhọn, bẫy hổ răng dài cả chục trượng, súng hỏa mai chất đống, tường rào thì đắp như là lô cốt. Đêm ngày hôm sau, Hồ kéo đến đây cả bay, cắn xé, gầm vang cả một vùng trời. Dân làng nghe thấy mà khiếp sợ, bảo nhau cố thủ không có dám chống trả. Liên tiếp mấy đêm, không tìm được ai nên chúng đã bỏ về. Sau này ông bảy xăm đã được chữa lành lại vết thương, lại đi kiếm củi. Không biết có phải do ma trành cảm ơn cái giải thoát nên đã có một dạo, ông bảy xăm tìm được một khúc trầm, mang tiến vua, liền được ban bổng lộc Cuộc sống đỡ khó khăn hơn trước, vết sẹo của ông sau đó thành một thứ bùa hộ mệnh. Lên rừng tuyệt nhiên chẳng bao giờ lạc lối, cứ sầm tối là lại tìm được lối ra. Bắn đi 30 năm sau, ông Bảy Xăm lúc này cũng đã giả lắm, chẳng thể nào vào rừng được nữa. Lại nhớ ông cụ thân sinh trước lúc qua đời, đều có một thói quen ấy là vào ngày đầu của năm treo một nhánh lan rừng ở cửa để mà chào năm mới cho đẹp b 7y să thờ dài thờn thượt vì lực bất tổngng tâm dường như đã đoán được tâm sự trong lòng của cha mình nên con trai của ông là anh Thiện đã rủ thêm một người nữa để đi cùng vào rừng và gi dấuu cái chuyện đó hai người lùng sụp cả cánh rừng mà không có thấy bụi lan nào hết nên cả hai quyết định vào sâu trong rừng một quãng nữa mới đi được một đoạn ngắn thìệ thấy có một con rùa bỏ ngang quan niệm dân gian hễ đi đường Mà gặp rùa thì sẽ là gặp chuyện xui xẻo, bất chắc. Vốn là một tay thiện xạ hệt như ông Bảy Xăm khi còn trẻ, đoán biết sắp có chuyện lạ cho nên thiện đã xoay qua dặn người bạn đi cùng rằng đừng có nói linh tinh, bậy bạ, rừng thiêng nước độc, linh lắm đấy. Nói rồi hai người lầm lũi tìm lan, đến trời tối vẫn không tìm thấy cây lan nào hết. Trong rừng tối nhanh lắm, khoảng 4 giờ chiều là đã tối rồi, Thấy trời bắt đầu tối, Thiện mới quay lại tìm đường ra, tự dưng người bạn đi cùng buột miệng hỏi: "Anh Thiện, anh Thiện ơi, có khi nào mình đi lạc hay không anh?" Thiện giật mình bèn nói gỡ lại: "Lạc ừ, Không có đâu, đừng có lo. Nãy tao có đánh dấu đường đi rồi mà." Vậy mà tối đó, hai người vẫn cứ lạc trong rừng, tìm hoài vẫn không có thấy mấy thân cây được đánh dấu đường ra, để chắc chắn Thiện lại dặn người bạn đi cùng là đừng có nói gì bậy bạ nữa Có gì cần thiết thì mới được nói Tại trong rừng thiêng lắm Kế tiếp Thiện tìm được một gốc cây to Khá cao Lại có nhiều cành lá cũng đã dễ chèo Thiện bảo người bạn đi cùng Chèo lên lấy cây Rồi tối nay sẽ ngủ ở trên cây đó Hai người chọn được hai cành khá to Có thể ngả lưng được Nhưng để an toàn Thì một người ngủ, một người canh Rồi thay phiên nhau Một lúc lâu sau cũng khoảng giữa đêm Thì Thiện giật mình thức giấc để canh cho bạn mình ngủ Tự dưng người bạn hỏi lại Có khi nào mình gặp hổ không hả anh Thiện? Chẳng hiểu trùng hợp làm sao mà hổ đã tới thật Chỉ mới nói câu trước, câu sau chưa trả lời Thì đã nghe thích tiếng hổ gầm Rồi tiếng bước chân sột soạt dẫm lên trên lá khô Cây mục ở trong rừng, mùi hôi thối, tanh tưởi đã bắt đầu sọc tới mũi Hai người ở trên cây mà sợ đến người, không dám nhúc nhích cửa quậy. Một người bạn sợ quá, rút súng định bắn, thì thiện đắt tái mặt, dơ tay rồi cản lại. Đừng bắn, coi chừng hổ dữ phát hiện, mình cứ ở trên cây, hổ không trào lên cây được. Khi nào nguy cấp quá thì mình hãy bắn. Con hổ xám mù một mắt, đuôi cụt lụn, toàn thân lông mọc dài dựng đứng, cứ ngồi dưới gốc cây nhìn lên trên cành cây chỗ có hai người. Trong cái bóng đêm, mắt của con ác thú xanh lẻ Vì quá sợ, nên Thiện không có dám nhìn vào mắt của nó, sợ sẽ bị thôi miên. Nhưng người bạn thì cứ nhìn chầm chầm vào đôi mắt đó, rồi đầu óc bỗng lơ mơ, tự dưng lại trèo xuống dưới. Thiện đã hoảng sợ, cố níu tay kéo lại, thì người bạn nói thấy có người vẫy vẫy ở dưới, nói là hồ đi rồi. Thiện hoang mang quay xuống nhìn, thì thấy gần chỗ hổ với đôi mắt xanh ánh lên trong đêm đó, Là mấy cái đốm sáng tưởng là đom đóm, nhưng thực ra mấy đốm sáng như lân tinh đó là chính là linh hồn của những người bị hổ ăn thịt. Vốn nghe cha của mình là ông Bảy Xăm đã kể rằng hổ ăn thịt nhiều người rồi thì nó sẽ thành tinh. Linh hồn của người đó đã bị ăn thịt sẽ biến thành ma chành, phải đi dụ người đến cho hổ ăn. Họ chỉ được giải thoát hoàn toàn khi con cọp đó chết đi. Biết là người bạn của mình đã bị ma chành dụ rồi. Thiện mới lấy bùa hộ thân của ông nội Đeo cho lúc nhỏ tới bây giờ Đưa cho người bạn của mình Bất thình lình người bạn như sực tỉnh ra Hoàng hôn rồi đắt chào ngược trở lên trên ngay Thiện tái mét mặt Dặn người bạn tuyệt đối không có được nhìn vào mắt của nó nữa Hai người cùng nhìn nhau Chứ không có dám nhìn xuống dưới Thiện cũng bắt đầu lầm nhầm đọc chú Mà dạo nọ ông nội đã có dạy cho anh Vì biết nó là hổ tinh rồi Cho nên chỉ có cách đọc chú mênh mông thoát được chết. Cứ như vậy cho đến tận trời sáng, mặt trời nhô lên, con hổ xám vẫn không có ý định muốn bỏ đi. Thì may sao lúc đó có con hiêu chạy ngang, con hổ bèn đuổi theo con mồi ngay trước mắt. Hai người đợi thêm một lúc nữa thì mới dám trèo xuống tìm đường ra. Lần này thì đi được một lúc thì cũng đã tìm được hoa lan, chỗ mà hôm qua lùng mãi mặc chẳng thấy. Đến khi ra khỏi rừng sâu gần đến biển rừng trời cũng đã nhá nhem tối Nhưng ngoài cánh rừng thì yên tâm Không có còn sợ thú dữ nữa Song song với bìa rừng là con sông Hai người lầm lũi bước Hy vọng về kịp nhà Vì đi suốt hai ngày Đói dã rời Thức ăn mang theo chỉ có một ít Đang lên chân mệt mỏi Thì bất ngờ Có một người đàn ông trào xuồng từ từ tiến tới Thiện với bạn mừng quá Thì xin người đó đi nhờ về chợ Người đó nhìn hai người một hồi lâu, rồi hỏi đi đâu giờ này. Thiện nói dối là vào rừng tìm Lan, về để bán Tết, thì người đàn ông đó mới mời lên trên xuồng. Người đàn ông đó mời hai người về nhà ông ta nghỉ qua đêm, rồi sáng mai hẵng đi. Giờ tối rồi, xuống chợ cũng chẳng có còn ai. Thiện mừng quá, xuống ngay xuồng, tuy ba người trên một chiếc xuồng mà lướt đi trên nước êm lắm, không hề nặng nhọc gì cả. Người đàn ông chèo thuyền cũng rất nhẹ nhàng, được khoảng hơn tiếng thì thấy có ánh đèn xa xa, tới nơi thì thấy đèn đuốc đã sáng trưng. Người đàn ông chèo thuyền nói là hôm nay người ta họp chợ đêm. Thiện ơn ông ta rồi nói mình có ý muốn lên chợ, còn ông chèo thuyền thì không muốn. Một hai muốn Thiện và bạn anh đi về nhà ông ta, nhưng thì lại cứ không chịu, nhất quyết là phải lên trên bờ. Người bạn cũng leo lên theo. Thiện ơn rồi trả tiền, nhưng ông chèo thuyền không có lấy Mà chỉ hậm hực chào thuyền bỏ đi Thiện tò mò nhìn theo Thấy dáng người ngồi ở sau Nhìn thấy lạ lạ Rồi vèo một cái con thuyền đã không có thấy đâu cả Thiện cũng không nghĩ nhiều Nên đã bỏ lên trên chợ Thấy mọi người bán nhiều thứ lắm Tuyệt nhiên là không có ai bán thức ăn khác Với mấy chỗ họp chợ khác Cái chợ này rất dài Đi đến cuối chợ cũng không có thấy ai Bày hàng ăn ra bán Thấy lạ cho nên Thiện đã hỏi một người ở đó thì người đó không có nhìn mà bảo chợ này bán và trao đổi dụng cụ thôi, không có bán thức ăn đâu. Rồi người đó căn dặn là có bán thức ăn cũng đừng có ăn. Thiện thấy lạ thì hỏi tại sao, thì người đó chỉ nói là đồ ăn để đến bây giờ ăn vào coi chừng là đau bụng đấy. Hai người mệt quá nên cũng đã tìm được một cái sạc trống, không ai buôn bán gì thì mới trào lên trên đó ngủ. Hai người chỉ giật mình thức giấc khi có ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt. Rồi mắt mở ra định bụng tìm chỗ ăn sáng rồi về làng. Bất thình linh khung cảnh trước mắt lại làm cho cả hai hoảng hồn. Cách chợ tối ngày hôm qua, nhà cửa san sát nhau, thì bây giờ là một bãi tham ma rậm mênh mông. Chỗ hai người đang nằm trong một cái mộ mà chưa có người táng. Người ta xây sẵn, không ai nói với ai câu nào. Nhanh chân rời khỏi chỗ đó để mà tìm đường đi về làng Trên đường đi, thiện chợt nhớ Nếu tối ngày hôm qua những hồn ma ở nghĩa địa đó không có họp trợ Thì hai người sẽ tới nhà ông chào thuyền Mà ai biết được đó là người hay ma chứ Cũng có thể là ma chành Sẽ tới dụ hai người cho con cọp ăn Vì con cọp tinh không bao giờ chịu buông tha cho con mồi của mình Kể ra mạng cũng lớn lắm Thì lúc sáng mới được con hiêu thế mạng như vậy chứ Rồi lại được gặp cái chợ âm phủ này, thiện nghĩ trong bụng tới lúc về nhà phải cùng ông Bảy Săn đến đây để mà cúng tạ ơn. Ma thì cũng có ma tốt ma xấu, không phải ma nào cũng hại người. Và truyền thuyết về ma chành vẫn cứ còn lưu lại cho mãi mãi về muôn đời sau.